kính chào quý vị và các cháu trải qua một thời gian khá dài với nhiều tranh luận quanh việc bỏ cụm từ n g u y quyền và thay thế bằng cụm từ chính quyền trong lịch sử và giai đoạn năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm như l ờ i ông trần đức cường Trả lời p h ỏ ngay vấn c ủ báo tuổi trà n g a sau đó dấy lên một lượng phản đối từ bộ phận cựu chiến binh mà đại diện là cựu trung tướng nguyễn thanh tuấn và thượng tướng võ t i ê n trung các hội thương m i n h và gia đình liệt sĩ cùng đa số đồng bào đó là những phát đại pháo đầu tiên vào bức tường ngụy sử